Về tới phòng, Scarlett nằm lăn ra giường Chẳng màn gì tới chiếc áo đẹp đang mặc Nàng nằm bất động một lúc lâu Nhớ lại lúc đứng giữa Ashley và Melanie tiếp khách Khủng khiếp làm sao Thà đương đầu một lần nữa với binh sĩ Sherman Còn hơn là làm công việc đó Một lát sau, nàng nhổm dậy Lóng cống bước xuống giường thay quần áo. Thần kinh căng thẳng đến tột cùng, Scarlet bắt đầu rung lẫy bẫy. Mấy chiếc kẹp tóc tuột khỏi tay rơi xuống sàn nhà. Và lúc cố gắng chảy qua mái tóc, nàng lại bị sống lược đập vào thái dương. Nàng đã rón rén tới cửa nghe ngóng hàng chục lần, nhưng ngôi nhà vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Như một hố thẩm đen ngòm. Rết đã để nàng ngồi xe về một mình khi tan tiệc. Hắn không về nhà ngay. Tạ ơn Chúa, hắn đã không về. Nàng không thể giáp mặt Rết trong tình trạng xấu hổ và sợ hãi này. Nhưng hắn đi đâu? Có lẽ ở nhà con điếm đó. Lần đầu tiên Scarlet thấy mừng vì có người như Belle Watling. Mừng vì còn có một nơi khác giúp Red trút bớt cơn giận ghê gớm của hắn đi. Đúng là tội lỗi khi lại mừng như thế. Nhưng biết làm sao hơn. Nếu Red chết đi, nàng cũng thấy hài lòng. Vì khỏi phải gặp hắn đêm nay. Ngày mai. Phải, ngày mai sẽ là một ngày khác. Ngày mai, nàng sẽ nghĩ ra cách biện giải để phản công Red. Để đổ tội cho hắn. Ngày mai. Thảm kịch của đêm nay không còn nặng nề như bây giờ nữa. Ngày mai, nét mặt, thẻo não của Ashley sẽ bớt ám ảnh nàng hơn. Ashley có thù ghét gì không? Dĩ nhiên là có. Bắt đầu từ khi hai người được Melanie cứu dớt bằng đôi vai gầy guộc, bằng tình thương, bằng sự tin tưởng, bộc lộ trong giọng nói, trong gián điệu, lúc Melanie bước tới ôm choàng Scarlett. Công khai đương đầu với đám quan khách tò mò, quỷ quyệt và cay độc. Melanie đã hết sức khéo léo chặn đứng được âm mưu phỉ bán của họ bằng cách bám sát Scarlett suốt bữa tiệc kinh khủng vừa qua. Tuy lạnh lùng với đôi chút ngạc nhiên, nhưng khách khứa vẫn tỏ ra lịch sự. Quả là nhục nhã tận cùng khi phải nấp sau chiếc váy của Melanie trước sự căm thù của những người chỉ trực xé nát nàng ra với những lời thì thầm ác độc. Không ngờ nàng lại phải nhờ cậy vào lòng tin tưởng mù quán của Melanie. Scarlett rùng mình, phải uống, uống thật nhiều rượu mới có thể nằm yên và chợp mắt. Nàng choàng áo ngủ vào và hấp tấp bước ra hành lang, tiếng hài khuấy động sự yên tĩnh của ngôi nhà. Xuống được nửa chừng, Nàng trông thấy một dệt sáng hắt ra từ khe cửa phòng ăn Tim nàng nhói lên Phải chăng trong phòng ăn đã để đèn từ lâu Nhưng lúc về nhà nàng không chú ý Hay, Red đã về rồi Hắn có thể nhẹ nhàng vào nhà bằng cửa sau được lắm Nếu Red đã về Nàng phải rón rén trở lên phòng ngủ ngay Không thể nghĩ tới rượu được nữa Dù đang cần nó vô cùng Vậy là nàng khỏi phải chạm mặt hắn, nàng có thể an toàn trong phòng riêng sau khi khóa cửa. Scarlet cúi xuống tháo hài định nhẹ bước trở lên thì cửa phòng ăn bật mở, rét hiện ra giữa ánh nến chập chờn, hắn có vẻ đồ sộ, vĩ đại hơn nàng thường thấy, hắn hơi lão đảo. "Vào chơi với tôi," bà Butler Red đã say và hắn không cần giấu giếm Chưa bao giờ nàng thấy hắn say dù đã uống thật nhiều Giữa lúc Scarlet phân dân Red đưa tay dãy giọng cộc lốc vào đây, đồ khốn Rõ ràng là hắn đã say mềm Bình thường càng say hắn càng lịch sự hơn Lại còn kiểu cách hơi quá đáng Không nên để hắn thấy là mình sợ Scarlet khép cổ áo lại và bước xuống thang, đầu ngẩn cao, gót hài khua ầm ỉ. Red nép qua một bên và cuối chào khinh bỉ khiến nàng nhăn mặt. Hắn không mặc áo ngoài, chiếc cà vạt nới lỏng làm lệch một bên. Hàng nút áo sơ mi mở toan để lộ bộ ngực đầy lông lá. Tóc rối bù và đôi mắt đã đỏ ngầu hiếp lại. Trên bàn còn một ngọn nến. Ánh sáng vàng giọt hát lên trần nhà Những cái bóng quái đảng Mấy chiếc tủ trong phòng Trông như những con quái thú im liềm Trên bàn còn có một mâm bạc Bên trên còn một bình rượu Mở nắp và vài cái ly Vừa bước vào Rét gai gắt ra lệnh Ngồi xuống Một cơn sợ mới lại xâm chiếm Scarlet Lấy mất của nàng khá nhiều nghị lực Rết nói năng và hành động như một kẻ nào xa lạ. Đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn cộc cằn như thế. Ngay những lúc thân mật nhất, hắn cũng chỉ dùng những lời châm biếm chua cay và rượu whisky càng kiện toàn thêm bao nhiêu đặc tính đó. Lúc đầu Scarlett tức tối, nàng cố phá tan sự hờ hững đó, nhưng chẳng bao lâu nàng khám phá ra rằng đó là một điều vô cùng tiện lợi cho nàng. Từ nhiều năm qua rồi, nàng tưởng chừng chẳng còn gì đáng kể với Red, tưởng rằng cuộc đời và kể cả nàng nữa đối với hắn đều như một trò đùa. Nhưng bây giờ nhìn Red ngồi bên kia bàn ăn, nàng thấy lòng quặng thắt khi nhận ra cuối cùng vẫn còn một cái gì làm cho Red quan tâm, vô cùng quan tâm, hắn nói. Tôi thấy cô chẳng có lý do gì để từ chối uống dài ly với tôi đêm nay. Dù tôi đã hoang đàn về nhà quá trễ. Tôi rót cho cô nha, được không? Tôi không uống, nghe có tiếng động, nên tôi xuống. Cô chẳng nghe cái gì hết. Nếu biết tôi về, cô không tài nào dám mò xuống đây đâu. Tôi ngồi ở dưới này. Nghe tiếng chân bồn chồn của cô đã khá lâu. Cô cần phải uống. Cầm lấy. Ờ, tôi, tôi không... Red nâng bình rượu lên lóng cống rót đầy ly và ấn vào tay Scarlett. Cầm lấy. Cô đang rung lập cặp kia kìa. Đừng có mà làm bộ ngây thơ. Tôi biết rõ, cô thường lén uống và uống cũng khá đó. Nhiều lần tôi định bảo thẳng là cô nên ngưng những trò giả dối ấy đi và cứ việc uống công khai nếu muốn. Cô đã chịu rượu mạnh thì tự cấm cản cô làm cái quái gì. Scarlett cầm ly rượu rũa thầm, hắn đọc rõ nàng như đọc sách. Hắn vẫn luôn đọc được tư tưởng nàng và là người duy nhất mà nàng muốn che giấu những ý nghĩ thật sự của mình. Cứ uống đi, tôi cho phép đó. Nàng nâng ly nốc cạn một hơi, nốc cạn đúng như kiểu uống của ông Gerard với những ly whisky thật mạnh. Rép không bỏ sót một cử chỉ nào, một khóe mồi trễ xuống. Ngồi xuống. Bây giờ thì mình đã có thị giờ để thảo luận về bữa tiệc trang trọng vừa qua. Anh say rồi. Còn tôi, tôi cần phải ngủ. Tôi sai thiệt, và tôi sẽ say suốt đêm nay, nhưng cô không được đi ngủ ít nhất là ngay bây giờ. Ngồi xuống! Giọng của Red vẫn ngân nga lạnh nhạt như thường lệ, nhưng Scarlet có thể cảm thấy được mầm hung tợn nằm bên trong nó, hung tợn như tiếng rít của một ngọn roi da. Nàng vừa nhít người thì Red đã đứng ngay bên cạnh Hai bàn tay hắn kẹp vai nàng như một gọng kìm Hắn ấn nhẹ xuống Scarlet rên nhỏ một tiếng Nàng bắt đầu thấy sợ hãi Trong đời nàng chưa bao giờ sợ như giữa lúc này Red cúi xuống mặt âm u nhưng mắt vẫn còn lé sáng một ánh hung bạo Trong đáy mắt hắn Có một cái gì vô cùng bí hiểm, một cái gì thâm trầm hơn là giận dữ, mạnh bạo hơn đau đớn, một cái gì đó làm đôi mắt hắn rực cháy như hai cục thang hồng. Red nhìn nàng một lúc lâu, lâu đến nỗi sự tự nhủ của nàng lung lay dần và biến dạng. Cuối cùng hắn bước trở lại ghế rót rượu đầy ly, Scarlett dội dã tìm kiếm một đường hướng tự dệ nhưng không sao biết đích xác là hắn sẽ nói gì sẽ buộc tội ra sao hắn uống chậm chậm nhưng vẫn không ngừng dò xét nàng qua thành ly Scarlett cố gắng thu gom trọn nghị lực vào nàng cố giữ đừng run rảy giữ nét mặt như thế một lúc lâu nữa rồi đột ngột hắn cười to lên mắt vẫn không rời mặt nàng trước giọng cười của hắn nàng không kìm hãm nổi cơn chấn động của mình được nữa. Giở kịch hồi tối cũng khá vui, phải không? Scarlet lặng thinh mấy ngón chân bố vào nhau trong hài để cố giữ khỏi run Một hài kịch hoàn hảo. Cả làng hội họp lại để ném đá một người vợ ngoại tình, một người chồng đau khổ hết sức bên dựt vợ với thái độ cao cả. Còn người vợ bị phản bội thì hùng dũng bước tới với tâm hồn của một tín đồ công giáo cùng phẩm giá trong trắng của mình. Còn anh chàng Thông Giang thì... Tôi vang anh mà! Đừng có vang này! Đừng có vang này gì cả đêm nay tôi đang nổi hứng. Và tên Giang phu trông như một thằng khùng bất hạnh. Nó chỉ muốn chết cho đỡ nhục. Thế nào cô em? Cô thấy thế nào khi phải nhờ một người đàn bà cô ghét cay ghét đắng gỡ tội dùm? Ngồi xuống. Sau vụ này cô cũng chẳng thêm cho cô ta một cảm tình nào. Tôi tin như vậy. Cô thắc mắc là không biết cô ấy có biết chuyện giữa cô và Ashley không? Thắc mắc là tại sao cô ấy lại tốt quá như vậy nếu đã biết tất cả? có phải là vì muốn tự bảo vệ danh giá hay không và cô kết luận là Melanie thật ngu độn dù rằng người ta làm thế là chỉ để cứu vớt danh dự cho cô tôi không nghe nữa cô phải nghe và tôi cho cô biết điều này để khỏi thắc mắc Melanie ngớ ngẩn thật nhưng không phải như cô tưởng đâu Hiển nhiên đã có người kể hết lại Nhưng Mellie không tin, dù có thấy tận mắt cô ấy cũng không tin. Con người đó đã có quá nhiều tự trọng nên không nhìn thấy được sự hiền mặt của những người mà cô ta yêu mến. Tôi không biết Ashley nói láo với vợ ra sao, nhưng chắc chắn bất cứ một lời dối gạt dụng về nào cũng có kết quả vì Mellie quá thương Ashley và cô. Tôi không hiểu tại sao Melly lại thương cô. Cứ coi đó là thêm một giây dứt nữa cho lương tâm cô. Nếu anh chưa say mềm và bị ổi như vậy, tôi sẽ giải thích cho anh nghe. Nhưng bây giờ tôi cóc cần mấy lời giải thích của cô. Tôi đã biết rõ ràng sự thật. Nè, nếu cô rời chiếc ghế lần nữa là... Dạ, cái mà tôi thích nhất. Trong màn hài kết hồi nãy là việc, cô thèm muốn Ashley, trong khi trong trắng từ chối ngủ với tôi. Dâm bồn trong tư tưởng, câu này nghe hay quá, trong cuốn sách đó chắc còn nhiều câu hay hơn nữa, phải không? Sách gì? Cuốn sách nào? Scarlett ngơ ngác nhìn quanh, các vật dụng bằng bạc phát ra những ánh sáng mờ mờ. Những xó xỉn trong phòng âm u dễ sợ Tôi đã bị từ chối Vì tâm hồn thô tục của tôi không xứng đáng với trái tim thanh khiết của cô Vì cô không muốn có con nữa Cô em biết tôi buồn lòng thế nào không Xót xa lắm Vì thế tôi phải tìm vui bên ngoài để cô tội nguyện với sự thuần khiết của cô Nhưng cô lại bỏ hết cả thị giờ để theo đuổi con người đau khổ triền miên. Ông Wiles, mẹ kiếp, nó là cái thái gì? Nó không thể trung thành với vợ về phương diện tinh thần và cũng không dám phản bội vợ về phương diện xác thịt. Tại sao không chịu dứt khoát? Có con với nó cũng được, phải không? Vậy cứ tự nhiên nói là con tôi đi. Scarlett nhảy chồm lên với một tiếng hét, rét. Cũng đứng lên theo, tiếng cười của hắn làm cho máu nàng như đông đặc lại. Hắn lại ấn nàng ngồi xuống và cúi sát mặt nàng. Coi hai bàn tay của tôi đây cô em. Tôi có thể xé cô ra từng mảnh một cách dễ dàng. Tôi sẽ làm vậy nếu tôi có thể tách rời hình ảnh của Ashley ra khỏi đầu cô. Nhưng chắc chắn là không được. Vì vậy tôi nghĩ chỉ còn một cách này. Tôi đặt hai bàn tay tôi lên đầu cô. Mỗi tay một bên. Tôi bóp dở sọ cô. Như người ta bóp dở quả hạnh đào. Vậy là tôi sẽ xóa nhòa hình ảnh của nó mãi mãi. Red đặt tay lên đầu nàng, những ngón tay của hắn mò mẫm bên trong mái tóc. Hắn kéo mặt nàng lên, nàng nhìn thẳng vào mặt của kẻ xa lạ đó. Kẻ lạ say rượu có giọng nói ngân nga. Scarlett không bao giờ thiếu cái can đảm của những con vật cùng đường. Máu nàng sôi lên, xương sống nàng cứng lại, ánh mắt thu hẹp vào. Đồ say rượu, đồ điên, bỏ tay ra. Và Scarlett hết sức ngạc nhiên vì hắn đã bỏ tay xuống, ngồi lên mặt bàn và rót thêm ly rượu nữa. Tôi luôn luôn tháng phục ý chí của cô, nhất là lúc này, lúc cô đang bị dồn vào đường cùng. Scarlet khép sát chiếc áo ngủ, ồ, phải chi nàng có thể chạy về phòng riêng và khóa cửa lại để được yên thân. Nhưng bây giờ nàng phải ở lại để chịu đựng hắn, một rét với những cá tính hoàn toàn xa lạ với nàng. Nàng nhõm dậy một cách chậm chạp dù hai gối vẫn còn sung, quấn chặt chiếc áo ngủ và hớt tóc ra sau. Tôi không hề ở bước đường cùng đâu. Anh sẽ không bao giờ bắt bí được tôi, Red Butler. Anh cũng không thể dọa nạt được tôi đâu. Anh chẳng là cái gì cả, ngoài một tên say xưa. Anh đã sống với bọn đàn bà hư hỏng quá lâu, nên chẳng hiểu được cái gì khác ngoài sự nhớp nhúa. Anh không thể hiểu nổi Ashley cũng như tôi. Anh sống quá nhiều trong bùng lầy, nên không còn biết cái gì khác nữa. Anh đã ghen với cái mà anh không hiểu được. Thôi, tôi lên đây. Scarlett quay lại vừa định bước ra cửa thì tiếng cười giòn giả của Red khiến nàng đứng sửng. Quay mặt lại, nàng thấy hắn đang lão đảo bước tới. Chúa ơi! Làm sao cho hắn ngừng giọng cười kinh khủng đó? Tại sao lại cười được giữa lúc này? Rét càng bước tới, nàng càng lùi lại. Cuối cùng lưng chạm vào dách. Rét ấn hai vai nàng sát tường. Đừng cười nữa. Tôi cười. Làm gì buồn cho cô đó. Buồn? Buồn cho tôi hả? Nên buồn cho anh thì phải hơn. Phải. Tôi thề có chúa là tôi buồn cho cô. Cô em xinh đẹp nhưng điên khùng của tôi. Đau lắm hả? Cô không thể chịu nổi tiếng cười hoặc lòng trắc ẩn của tôi hả? Hắn ngưng cười. Cả thân hình hắn như đè xuống hai vai nàng gây đau đớn. Mắt hắn đã biến đổi. Hắn kề mặt gần Scarlet đến nỗi mùi whisky nặng nặng trong hơi thở hắn. Làm cho nàng quay mặt đi. Tôi ghen phải không? Và tại sao tôi không ghen chứ? Ồ phải, tôi đang ghen với Ashley Wiles. Thôi, đừng tìm cách chống chế giải thích. Tôi biết rõ, thể xác cô vẫn còn trọn vẹn với tôi. Cô muốn nói điều đó ra phải không? Ồ, tôi biết nhiều năm rồi. Tại sao biết hả? Chẳng qua là tôi hiểu con người của Ashley White và tư cách của hắn lắm. Tôi biết hắn rất tự trọng và thanh nhã. Và cái đó, của em, là những gì mà tôi và cô em đều không có được. Chúng ta không phải là người thiện hảo, cũng không có danh dự. Vì vậy mà chúng ta tăng trưởng và bành trướng mau lẹ như loài nguyệt quế. Bỏ tôi ra! Tôi không thể đứng đây để nghe nhục mạ. Tôi không nhục mạ cô. Tôi đang tán thưởng tiết hạnh của cô đó chứ. Và cô cũng không thể nào lừa gạt nổi tôi. Scarlett, cô cho rằng tất cả bọn đàn ông đều khùng dại. Đừng nên đánh giá quá thấp, ốc thông minh và sức mạnh của địch thủ. Tôi cũng đâu phải là một thằng điên. Cô có ngờ rằng tôi biết rõ những lúc cô nằm trong tay tôi mà tưởng tượng tới Ashley không? Scarlett há miệng ra, mặt hiện rõ nét kinh hoàng và sửng sốt. Vui thật, còn hơn cái chuyện ma, cũng như trên giường có tới ba người, mà ai cũng chỉ thấy có hai thôi. Hắn lay mạnh Scarlett, ho khe khe rồi cười quỷ quái. Cô trung thành với tôi là... Tại Ashley không chịu chiếm đoạt cô. Nhưng có gì đâu, tôi sẵn sàng tặng hắn thể xác của cô. Tôi biết rõ giá trị bé nhỏ của thể xác, nhất là thể xác đàn bà. Nhưng tôi không thể biếu hắn tấm lòng cùng bộ óc cứng rắn, khinh xuất và bướng bỉnh của cô. Hắn không muốn tâm hồn cô, thằng điên, còn tôi. Tôi lại không thèm thể xác. Đàn bà đối với tôi thật rẻ tiền, nhưng tôi lại muốn trái tim và bộ óc của cô và tôi sẽ không bao giờ chiếm hữu được chúng cũng như cô không bao giờ giới tới được tâm hồn Ashley. Và đó là lý do tại sao tôi buồn giùm cô. Những lời diễu cờ của hắn xuyên thủng được lớp giỏ sợ hãi và phân dân đang bao bọc Scarlett. Nàng hơi sao xuyến. Cô còn ngây thơ lắm Scarlett. Cô giống như đứa bé khóc lóc đòi lấy được mặt trăng nhưng chẳng biết sao phải làm gì với mặt trăng. Còn cô, cô sẽ làm gì được với Ashley? Vì vậy mà tôi thương hại cho cô. Thương hại khi thấy cô thẳng tay gạt bỏ hạnh phúc để theo đuổi một cái gì không bao giờ làm cho cô sung sướng. Tôi buồn cho cô vì cô quá ngu đến nỗi Không biết rằng chẳng bao giờ tìm ra hạnh phúc nếu không cùng một bản chất như nhau. Nếu tôi chết và Mê chết, nếu cô ở với ông nhân tình quý báu đó, cô có chắc là sẽ được hạnh phúc không? Không đâu, cô không bao giờ hiểu được hắn, không bao giờ biết được hắn nghĩ gì. Cũng như không bao giờ cô cảm thông nổi âm nhạc, thi văn hoặc những cái gì không phải là tiền bạc. Còn chúng ta... Người bạn lòng của tôi Nếu cô chịu khó một chút Là chúng ta sẽ có hạnh phúc ngay Có hạnh phúc thật sự Vì chúng ta rất giống nhau Cả hai đều là thứ đê tiện Không từ bất cứ gì Để chiếm đoạt mục tiêu Chúng ta có thể hạnh phúc Vì tôi hiểu cô và yêu cô Scarlett Tôi hiểu cô đến tận xương tủy Còn Ashley Thì chẳng biết gì về cô hết Và nếu hiểu được Chắc hắn sẽ khinh bỉ cô ngay, nhưng đằng này cô bỏ cả cuộc đời để chạy theo một người mà mình không hiểu nổi. Còn tôi, tôi tiếp tục theo đuổi mấy cô gái giang hồ. Red bỗng buông Scarlett ra và lão đảo đi về bàn rượu. Scarlett ngơ ngát đứng lặng một lúc lâu. Red vừa bảo yêu nàng, thật không hay lại là một trò đùa kinh khủng của hắn? Còn Ashley, mặt trăng, đứa bé dòi dĩnh mặt trăng. Scarlett giọt chạy ra hành lang, chạy như ma đuổi. ô phải chi nàng chạy sớm tới phòng. Cổ chân nàng trẹo, một chiếc hài tuột ra, nàng ngừng lại để đá hất chiếc còn lại. Rét phóng tới nhẹ nhàng như một tên mọi da đỏ và bắt kịp ngay. Hơi thở nóng bỏng của hắn phà lên mặt nàng. Hai tay hắn quấn quanh người nàng, bên trong chiếc áo ngủ và bên trên lớp da trần. Cô tống cổ tôi xuống phố để nằm mơ tới hắn hả? Không, đêm nay nhất định trên giường tôi chỉ có hai người. Hắn nhấc bỗng nàng lên và bước lên lầu, đầu bị áp vào ngực hắn, nàng nghe rõ tim hắn đập thình thịt bên tai. Hắn làm nàng đau, nàng kêu lên, nàng rên rỉ sợ hãi. Hắn bước lên, lên mãi trong bóng tối dài đặc và cơn sợ của nàng cũng tan ra mãi Red đã phát điên xung quanh hoàn toàn tối mịch tối mịch như cõi chết và hắn là thần chết đang ghi xiết nàng trong vòng tay đang mang nàng đi nàng kêu la nàng thấy bắt đầu nghẹt thở thì hắn dừng lại cúi xuống hôn nàng cuồng bạo Scarlett không còn một ý niệm nào trong đầu Nàng chỉ biết là bóng tối dây quanh và đôi môi hắn đang dán chặt môi nàng. Red rung bần bật như đang đứng trước cuồng phong. Môi hắn rời miệng Scarlet mò mẫm xuống những vùng thịt da bỏ ngỏ. Hắn thì thầm những gì nàng không còn nghe rõ. Môi hắn đã đánh thức những cảm giác mới lạ, thầm kín trong nàng. Nàng là bóng tối, rét là bóng tối. Lúc này nàng chỉ còn có một ý niệm về bóng tối và đôi môi của hắn trên thân thể nàng cố mấp máy định nói thì môi hắn lại áp môi nàng bỗng nhiên một luồng chấn động mới lạ chạy lan khắp người nàng sung sướng, sợ hãi, điên dại và ngây ngất nàng bắt đầu quy hàng dòng tay mảnh liệt đôi môi nóng bỏng số mạn cuốn qua mau như cơn lốc lần đầu tiên trong đời nàng gặp phải một cái gì mãnh liệt hơn mình một cái gì không thể chi phối hoặc phá tan, một cái gì đang chi phối và phá tan nàng. Sau cùng, nàng đưa tay bá lấy cổ hắn, môi nàng rung rảy dưới đôi môi hắn, hắn lại bước đi, bước đi trong bóng tối, một bóng tối êm dịu quây cuồng, dây phủ cả hai. Sáng hôm sau, lúc Scarlett thức dậy, thì Red đã đi rồi. Và nếu không có chiếc gối nhàu nát nằm bên cạnh Có lẽ nàng đã cho rằng những sự kiện đêm qua Chỉ là một giấc mơ phi lý Nhớ lại đêm rồi Scarlett đỏ mặt Nàng kéo chăn lên tận cổ Nằm yên trong ánh nắng Cố gắng sắp xếp lại tư tưởng Hai ý nghĩ đầu tiên chợt tới Nàng đã sống nhiều năm với Red cùng ăn cùng nằm với hắn, cái lộn với hắn và sinh cho hắn một đứa con. Và cho tới bây giờ, nàng vẫn chưa hiểu hắn. Người đàn ông bồng nàng lên lầu đêm qua, hoàn toàn là một kẻ xa lạ, dù có nằm mơ, nàng cũng không thể tưởng tượng nổi. Và bây giờ, nàng có muốn thù ghét, giận hờn hắn cũng không thể được. Hắn đã nhục mạ, đã hành hạ nàng, Đối xử với nàng một cách tàn bạo trong đêm qua, nhưng nàng lại thấy hài lòng. Ồ, đáng lẽ nàng phải thấy xấu hổ, phải xua đuổi kỷ niệm của cái đêm nóng bỏng, quay cuồng hôm qua. Một phụ nữ cao quý, cao quý thật sự, không thể nào ngước mặt được sau một đêm như vậy. Nhưng dược lên trên tất cả là kỷ niệm của đêm hoang lạc, nó bắt nàng nhớ mãi. Lần đầu tiên trong đời nàng mới khám phá được con người thật của mình Mới cảm thấy được một khoái cảm hoang sơ Như cái sợ đêm nào rời khỏi Atlanta chạy trốn Cũng như lòng căm hận khi nổ súng vào gã dân kia Rết yêu nàng Ít ra hắn cũng đã nói vậy Và còn gì mà nghi ngờ nữa Thật lạ lùng và vô lý Khi hắn yêu nàng Vì đã từ lâu rồi, nàng chỉ đối xử với hắn thật lạnh lùng mà thôi. Nàng không thể xác định được giá trị của sự phát giác đó. Nhưng một ý nghĩ mới chợt đến. Nàng phì cười. Hắn yêu nàng và cuối cùng là nàng đã nắm được hắn. Nàng gần như đã quên hẳn là trước đây đã từng ước ao được kềm chế cái đầu sất xược của hắn. Bây giờ đã nắm được cơ hội. Thật là mãn nguyện, chỉ một đêm hắn đã làm chủ được nàng, nhưng cũng nhờ đó nàng đã khám phá được nhược điểm của hắn. Từ nay trở đi, nàng đã chi phối được Red. Từ lâu rồi, nàng đã phải chịu đựng quá nhiều châm chọc của hắn, nhưng bây giờ tình hình đã đổi khác. Nghĩ tới lúc gặp lại hắn, gặp lại nhau giữa ban ngày, Scarlett bỗng thấy bối rối và hơi ngây ngất. Rét làm mình đâm ra bẻn lẻn như một cô dâu mới. Với ý nghĩ đó, Scarlet bật cười khúc khích. Nhưng buổi trưa, Rét vẫn chưa về và vắng mặt luôn vào buổi ăn tối. Đêm trôi đi, một đêm dài thao thức, nàng nằm chờ đợi tiếng ổ khóa khu động, nhưng hắn cũng không về. Ngày thứ hai đã trôi qua, Nhưng Scarlett vẫn chưa được tin tức gì về Red, nàng gần phát điên lên vì thất vọng và lo sợ. Nàng ra ngân hàng, nhưng Red không có đó. Nàng tới cửa hàng và gai gắt với tất cả mọi người. Mỗi lần cửa mở ra là nàng lại ngước lên hy vọng người bước vào sẽ là Red. Rồi nàng qua chạy cưa, nàng hung hăng đến nỗi Hughes phải tìm chỗ trốn nhưng vẫn không thấy Red ở đâu. Scarlett không dám hạ mình để hỏi hang bạn bè xem có ai gặp Red ở đâu không. Nàng cũng không thể hạch sách được bọn gia nhân dù nàng có cảm tưởng rằng chúng đã biết được một cái gì đó. Chuyện gì bọn chúng cũng biết. Hai ngày nay, Mami im lặng một cách lạ thường. Bà nhìn Scarlett bằng đuôi mắt. Và chẳng hề hé miệng. Sáng ngày thứ ba, Scarlett quyết định tới sở cảnh sát. Có thể tai nạn đã xảy ra. Có thể con ngựa đã hất hắn xuống một cái hố nào đó. Có thể... Ồ, ghê rợn quá. Có lẽ hắn đã chết. Dùng điểm tâm xong, Scarlett bước lên lầu lấy nón, thì bỗng có tiếng chân bước mau ở thang lầu. Nàng vừa nhũng người ngã xuống giường thì rết bước vào Hắn vừa mới hớt tóc cào râu Mặt có vẻ tỉnh táo Nhưng trong mắt đỏ ngòm Má phị ra dì rượu Hắn đưa tay vẫy vẫy sức sượt Ê chào cô Làm sao hắn có thể mở miệng nói Ê chào cô sau khi biệt dạng hai ngày không một lời giải thích. Tại sao hắn có thể hờ hững sau một đêm như thế? Không thể được, trừ phi, trừ phi. Một ý tưởng ghê gớm thành hình. Trừ phi hắn đã quá quen thuộc với những đêm cuồng nhiệt theo lối đó. Scarlet ngẹn ngào. Mọi ý định nũng niệu, cười cợt với hắn đều tan biến mất. Red. Cũng không thèm tới hôn nàng như thường lệ. Hắn chỉ đứng yên nhăn nhó cười. Một điếu xì gà cháy đỏ còn trong tay hắn. Anh... anh đã đi đâu? Đừng có làm bộ ngây thơ. Tôi nghĩ cả phố đều biết hết rồi. Có lẽ bọn họ đã biết hết trừ cô. Hừm, cô còn nhớ câu tục ngữ. Người vợ là kẻ biết sau cùng không? Anh nói vậy là nghĩa gì? Tôi tưởng là sao vụ cảnh sát tới xét nhà Bê Lê đêm hôm kia. Bê Lê, con đàn bà đó, anh đã ở. Dĩ nhiên là tôi còn ở đâu khác hơn được nữa. Mong rằng cô cũng không phiền hà gì tôi. Anh bỏ mặt tôi mà đi. Ồ... Oh. Ờ, kìa Scarlet Đừng có đóng kịch người vợ bị phụ rẫy nữa Cô đã biết chuyện tôi với bêle từ lâu rồi mà Anh đi bỏ mặt tôi sau khi sau khi Red hờ hững khoác tay: Ồ cái đó Tôi muốn quên đi Xin lỗi cô về những chuyện trong đêm đó. Tôi quá sai, như cô biết. Hơn nữa, tôi bị kích thích bởi sắc đẹp của cô. Có cần kể ra thêm nữa không? Bỗng nhiên Scarlet muốn được khóc, muốn được ngã lăn ra giường mà khóc cho vơi tức. Rết chẳng thay đổi gì cả, chẳng có gì đổi khác. Và chính nàng mới thật điên khùng, ngu xuẩn, đần độn khi nghĩ rằng Hắn yêu nàng, tất cả chỉ là trò đùa của một gã say, một hành động quen thuộc của hắn với những con điếm tại nhà Bê Và bây giờ hắn trở về với những thái độ thô bỉ, gây gắt thường ngày. Scarlett cố nuốt nước mắt, cố giành lại sức. Hắn sẽ không bao giờ biết được nàng đã nghĩ gì. Nếu biết, hắn sẽ chế nhạo nàng không thể kể. Phải rồi. Hắn sẽ không bao giờ biết Vừa nhìn lên mặt Red Nàng đã bắt gặp ngay tia dò sét rực lửa trong mắt hắn Hắn chờ đợi gì đây Hắn chờ đợi nàng nổi điên Chờ đợi nàng la hét Để hắn có dịp châm chọc Không đâu Scarlet lạnh lùng Dĩ nhiên là tôi nghĩ Anh có giao du gì với con điếm đó Chỉ nghĩ tới thôi hả Sao không chịu hỏi thẳng để tôi thỏa mãn tính tò mò của cô? Cho cô biết là tôi đã sống với Belle từ ngày cô và Ashley quyết định không cho tôi ngủ chung với vợ tôi. Anh còn dám khoe chuyện đó với tôi nữa, vợ của anh. Ồ, cho tôi xin cái trò hề đạo đức đó đi. Tới chừng nào tôi còn dư tiền cung phụng là cô chẳng cần quan tâm tới tôi. Và cô cũng biết rõ là mấy lúc gần đây tôi đâu có thần thánh gì. Về chuyện cô là vợ tôi thì... Từ lúc sinh Bonnie tới giờ, cô có còn làm đầy đủ bổn phận của người vợ với tôi chưa? Đầu tư vào cô, tôi chẳng được lợi lộc gì cả. Đối với Bè kéo hơn nhiều. Đầu tư hả? Anh muốn nói là anh đã đưa phải. Tôi đã xuất vốn cho Belle làm ăn và tôi có lý. Belle khéo lắm, cô ta biết lo xa, giờ bây giờ đang kiếm tiền để lập riêng một nhà chứa khác. Chắc cô đã biết đàn bà hành động tinh khôn bậc nào khi họ có chút đỉnh vốn trong tay. Cứ nhìn cô là đủ rõ. Anh so sánh tôi với... Phải, cả hai người đều là lộc lõi trong nghề bán chát và đều thành công. Bèo lè khá hơn cô vì cô ta tử tế và biết trung thành. Anh làm ơn bước ra ngay. Rết uể oải bước ra. Sao hắn lại có thể nhục mà mình thậm tệ như thế được? Hắn đã đi quá xa trong những hành vi phỉ bán. Và hành hạ nàng. Scarlett vô cùng xót xa. Khi nhớ lại trước đây vài phút, nàng đã trông ngóng hắn trở về. Nàng nói với Theo. Đi ra, và đừng bao giờ vào đây nữa. Tôi đã nói câu này với anh rồi, nhưng anh quá ngu, anh chẳng hiểu gì. Từ nay về sau, tôi sẽ luôn luôn khóa cửa phòng lại. Vô ít thôi, tôi vẫn khóa. Sau những hành vi của anh đêm đó, sai bé bét, anh làm tôi ghê tởm. Nè cưng, không ghê tởm đâu, thiệt mà. Đi ra. Đừng giận, tôi sẽ đi ngay bây giờ và tôi hứa sẽ không bao giờ quấy rầy cô nữa. Vậy là xong. Tôi vừa tính xong nếu cô không chịu được tôi nữa thì cứ tự do xin ly dị đi. Chỉ cần giao Bonnie cho tôi là xong. Tôi không muốn gia đình mang tiếng xấu. Đợi tới khi Mellie chết, cô mới chịu mang tiếng xấu, phải không? Nghĩ tới lúc cô hâm hở đòi ly dị với tôi, là tôi lại choán dáng đó. Anh, anh, anh có đi ngay không? Phải, tôi sắp đi. Vì vậy mà tôi về cho cô hay. Tôi sẽ đi Charleston và New Orleans và... Ồ, oh, một cuộc diễn du. Tôi khởi hành ngay đêm nay. Hả? Và tôi sẽ dẫn Bonnie theo. Bảo con khùng Prissy lo thu xếp đồ đạc. Tôi đem nó theo. Anh không được đem con tôi đi đâu cả. Nó cũng là con của tôi nữa chứ, bà Butler. Chắc bà không ngờ rằng tôi sẽ dẫn nó đi Charleston để thăm bà nội nó chứ. Bà nội nó hả, nhảm nhí? Anh tưởng tôi để anh đem con tôi đi, trong khi đêm nào anh cũng say sưa, Đêm nào anh cũng dắt nó vào mấy chỗ như nhà con Bê Red hùng hãn ném điếu xì gà xuống thảm, mùi len cháy xông lên nồng nặc hắn nhảy sổ vào Scarlet, mặt tím lại. Nếu cô là đàn ông, tôi đã bẻ cổ cô rồi, tôi khuyên cô nên đóng cái miệng trời hại của cô lại. Bộ cô tưởng tôi không thương Bernie sao, mà cô bảo rằng tôi sẽ dẫn nó vào... Con gái tôi. Hừm, đồ ngu, cô như vậy mà còn bay đặt lên giọng thương con. Cô đã làm gì cho mấy đứa nhỏ? Wade và Ella sợ cô một cách khủng khiếp. Nếu không có Melanie White, chúng sẽ chẳng bao giờ biết được tình thương là gì nữa. Nhưng Bonnie, Bonnie là của tôi. Cô tưởng tôi có thể để cho cô dọa nạt và làm suy nhược tinh thần của nó sao? Cô tưởng tôi không thể săn sóc cho con tôi được sao, đồ khốn, đừng nghĩ bậy, sửa soạn đồ đạc cho nó và cho tôi. Một giờ sau mà chưa xong là tôi không bảo đảm cho cô đâu. Tôi luôn nghĩ tới bữa cho cô một trận roi da để sáng mắt ra đó. Không đợi Scarlett trả lời, hắn bước ra cửa thật mau, nàng nghe hắn bước tới phòng chơi của trẻ con và có tiếng mở cửa. Bọn trẻ nhao nhao lên, giọng Bonnie vượt lên trên cả tiếng của Ella. Ba, ba đi đâu vậy? Ba săn thỏ để lấy già may áo khoác cho Bonnie của ba. Hôm ba đi con, và Ella nữa.